Này Ananda, rồi chú đại tiện kiến suy nghĩ, quả này của ta do nghiệp gì? Bảo này của ta là do nghiệp gì mà hiện tại ta có thần lực như vậy, có quyền lực như vậy. Này Ananda, rồi chú đại Thiện kiến suy nghĩ, quả này là do ba loại nghiệp, bảo này là do ba loại nghiệp mà hiện tại ta có thần lực như vậy. Đó là bố thí, tự điều, tự chế. Này Ananda, rồi Vua Đại Kiến đi đến cao đường Đại Trang Nghiêm, đứng trước cửa và nói lớn tiếng cao hướng ngữ sau đây: Hãy dừng lại tư tưởng dục vọng, hãy dừng lại tư tưởng sân hận, hãy dừng lại tư tưởng đao hại. Đến đây thôi tư tưởng dục vọng, đến đây thôi tư tưởng sân hận, đến đây thôi tư tưởng đao hại. Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến bước vào cao đường Đại Trang Nghiêm, ngồi trên sàn tọa bằng vàng, ly ái pháp chứng và an trú trong thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với Rồi diệt tầm và tứ, chứng và an trú trong thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, độ tĩnh nhất tâm. Rồi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú vào thứ ba rồi xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu và cảm thọ trước, chứng và an trú vào thiền thứ tư không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này anh Ananda, rồi chú đại thiền kiến ra khỏi cao đường đại chánh nghiêm, bước vào cao đường bằng vàng, ngồi trên sàn tọa bằng bạc. An trú biến mãn một phương với tâm, câu hữu với từ Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư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 ở dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với xả, quản đại vô biên, không hờn, không sân. Này Ananda, vua đại kiến có tám 4000 kinh thành và kinh thành Kusapati, Câu Xá Bà Đề là đệ nhất. Tám 4000 lâu đài và lâu đài Damma là đệ nhất. Tám vàng 4000 cao đường và cao đường Đại Trang Nghiêm là nhất. Tám vàng 4000 sàn tọa Bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố Được trải với những tấm nềm lông dài với dải có theo bông qua Và với những tấm da thú trắng của con sơn dương Được che bởi những tán che cao Và hai đầu có gối màu đỏ Tám vàng 4.000 con voi Với những trang sức bằng vàng Được che chở bằng lưới vàng và tượng dương ubo bồ Bồ-Tát-đà là đầy nhất Tám vàng 4.000 con ngựa với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được chế chở với lưới vàng và mã dương và dân mã dương là nhất. Tám vàng 4000 cỗ xe với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo. bằng vải vàng với những trang sức bằng vàng, cờ vàng được chế chở với lưới bằng vàng và cỗ xe tên là Veya Nhạc thánh sa hay chuyển thắng kỳ là nhất. Tám vàng 4000 châu ngọc và Bảo Châu là đệ nhất. Tám vàng 4000 phụ nữ và hoàng hậu Suhada chuyện hiền phi là nhất. Tám vàng 4000 gia chủ và gia chủ báo là nhất. Tám vàng 4000 người dòng xác đế và tướng quân báo là nhất. Tám vàng 4000 vũ ngưu và trang sức bằng vải cây đây Dukulah dưới sừng đầu giò bình đồng. Tám vàng 4000 dải cô tiên, cu chiên, với sắc chất tinh diệu như dải gai, dải bông, dải lụa và giải nhung. Tám vàng 4000 loại cháo sữa, thalibaka, buổi sáng buổi chiều có cúng dường cơm. Lúc bấy giờ, này Ananda, có tám vàng 4000 voi sáng chiều đến phục vụ cho vua Đại Thiện Kiến. Rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, này tám vàng 4000 voi này Sáng chiều đến phục vụ cho ta. Này ta hãy để cho chúng đến cứ cách 100 năm, thời bốn vàng 2000 con đến. Này Ananda, rồi vua đại thiện kiến bảo tướng Vương Báo, "Này hiền giả, này tám vàng 4000 con voi này, sáng chiều đến phục vụ cho ta. Này, hãy để cho chúng đến cứ cách 100 năm, mỗi lần cho bốn vàng 2000 con đến." đâu đại dương dâng Này Ananda, vị tướng báo dân lời vua đại thiên kiến. Này Ananda, từ đó về sau, cứ mỗi 100 năm, bốn vàng 2000 con voi lần lượt đến với vua đại thiên kiến. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm, hoàng hậu Sutsada suy nghĩ. Cách đây đã lâu ta được thấy vua đại Thiện kiến. Vậy nay Ta hãy đi để thăm vua đại thiền kiến Này Ananda Rồi hoàng hậu Suthada Nói với các cung nữ Các ngươi hãy gọi đầu Mặc áo vàng Cách đây đã lâu chúng ta được thấy vua đại thiền kiến Vậy nay chúng ta sẽ đi ý kiến Vua đại thiền kiến Tâu hoàng hậu dân Này Ananda Các cung nữ dân lời hoàng hậu Suthada thiện hiền phi Gọi đầu mặc áo vàng Và đi đến hoàng hầu xuất này a rồi hoàng hầu xuất cho gọi tướng quân bà này Khanh hãy cho sắp đặt 4 loại binh chủng cách đây đã lâu chúng ta được thấy vô đài Thiền kiến vậy nay chúng ta sẽ đi ý kiến vôa đại thiền kiến câu hoàng hầu dân này ananda tướng quân báo dân lời hoàng hầu xuất cho sắp đặt 4 loại bin chủng và câu hoàng hậâu hoàng hầu Bốn loài chủng đã sắp đặt xong. Hãy làm gì hoàng hậu nghĩ là phải thời. Này Ananda, hoàng hậu Suhada cùng với bốn loài binh chủng và các cung nữ đi đến lâu đài Damma. Leo lên lâu đài ấy, đến tại cao đường đại trang nghiêm và đứng dựa vào cánh cửa của cao đường này. Này Ananda, vua đại Thiện kiến suy nghĩ. Này tiếng gì ồn ào vậy? Như cả một vùng chúng đông đảo. Vua bèn bước ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm Và thấy hoàng hầu Xuất Hà Đang đứng dựa vào cửa Thấy vậy Vua liền nói với hoàng hầu Xuất Hà Hoàng hậu hãy đứng ở đây Chớ có dạo Này Ananda Vua đại thiện kiến liền bảo một người hậu cần Ngươi hãy nhắc dừa bằng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm Và đặt trong khu rừng cây ta la bằng vàng Tâu đại dương dân Này Ananda Người ấy dâng lời dạy của vua Đại Thiện Kiến, nhấc sàng tọa bằng vàng ra khỏi cao đường đại trang nghiêm và đặt trong khu rừng cây tala bằng vàng. "Này Ananda," rồi vua Đại Thiện Kiến nằm xuống trong dáng điệu của sư tử, về phía bên hữu, một chân đặt dài trên chân kia, chánh niệm tĩnh giác. "Này Ananda," hoàng hậu Suhada suy nghĩ, "các căn của vua Đại Thiện Kiến thật là sáng suốt, màu da thật là thanh tịnh, trong sáng." Mong rằng vua đại tiền kiến chớ có mặn chung. Rồi hoàng hậu với vua tiền kiến, "Tao đại dương, tám vạn 4000 kinh thành này, với kinh thành Kusavati là đệ nhất, đều thuộc của đại dương. Đại dương hãy khởi tâm ấy dục đối với chúng. Đại dương hãy ấy duyên đời sống. Tao đại dương, tám vạn 4000 lâu đài này, với lâu đài Damma là đệ nhất, đều thuộc của đại dương. Đại dương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng." Đại dương hãy ái luyến đời sống. Tao Đại Dương, tám vàng 4000 cao đường này, giữa cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất, đều thuộc của Đại Dương. Đại Dương hãy khở tâm ái dục đối với chúng. Đại Dương hãy ái luyến đời sống. Tao Đại Dương, tám vàng 4000 sàn tọa này, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố. Được trải với những tấm nệm lông dài, với vải có thêu bông hoa. Và với những tấm da thù Thắng của con sơn dương Được che với những tán che cao Và hai đầu có gối màu đỏ Những sàn tọa này đều thuộc của đại dương Đại dương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng Đại dương hãy ái luyến đời sống Tâu đại dương Tám dạng 4.000 con voi này Với những trang sức bằng vàng, cờ vàng Được che chở với lưới bằng vàng Và tượng dương ubo là đầy nhất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 Tâu Đại Dương, tám vàng 4.000 ngàn cổ xe này với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, bằng giải vàng, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng. Và cổ xe tên vê gia Ganta là đại nhất. Những cổ xe này đều thuộc của Đại Dương. Đại Dương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại Dương hãy ái luyến đời sống. Tâu Đại Dương, tám vàng 4.000 ngàn châu ngọc này của Châu là nhất, đều thuộc Đại Dương. Đại Dương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng, Đại Dương hãy ái luyến đời sống. Tâu Đại Dương, tám vàng 4000 phụ nữ này và phụ nữ báo là đệ nhất, đều thuộc của Đại Dương. Đại Dương hãy khởi tâm ái dục đối với họ, Đại Dương hãy ái luyến đời sống. Tâu Đại Dương, tám vàng 4000 gia chủ này và gia chủ báo là đệ nhất, đều thuộc của Đại Dương. Đại Dương hãy khởi tâm ái dục đối với họ.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 Đại dương hãy ái luyến đời sống câu đại dương 8 dạng 4.000ãi cơ ti giới sắc chất tinh diệu như giải gan giải vong giấy lụa và giải nhung này đều thuộc của đại dương đại Dương hãy thởi tâm ái dục đối với chúng đại dương hãy ái luyến đời sống ở đại dương 8 và 4.000 loại cháo sữa và buổi chiều có cúng dường cơm này đều thuộc của đại dương đại dương hãy thởi tâm ái dục đối với chúng đại dương Hãy ái luyến đời sống thế này anh vô đại Thiện kiến nghe hoàng hầu suhada nói dậy liền trả lời đã từ lâu hoàng hầu nói với ta với những lời dễ chịu và ái và dịu dà thế mà nay trong lần cuối cùng này hoàng hầu lại nói với ta bằng những lời không dễ chịu không quả ái, không dịu dà ở đại dương thiết phải nói với đại dương như thế nào này hoàng hầu Hoàng hậu phải nói với ta như thế này Tất cả mọi sự vật khả ái Khả lạc đều thay đổi Không có thực thể Chịu sự biến quá Đại dương chớ có mệnh chung Với tâm quyến luyến chúng Đau khổ thai Sự mệnh chung với tâm còn ái luyến Đáng trách thay Sự bệnh chung với tâm còn ái luyến Tâu đại dương Tám dạng 4.000 kinh thành này Với kinh thành Kusavati Là đầy nhất Đều thuộc của đại Dương đại dương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng đại dương chớ có ái luyến đời sống ở đại Dương 8 dạng 4.000 lâu đài này giới lâu đài đama là đời nhất đều thuộc của đại dương đại dương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng đại dương chớ có ái luyến đời sống ở đại Dương 8 dạng 4.000 cao đường này với cao đường đại Trang Nghiêm là đời nhất đều thuộc của đại dương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 Đại dương hãy từ bỏ tâm ái dục đối với chúng đại dương chớ có ái luyến đời sống ở đại dương 8 vàng 4.000 con voi này với những trang sức bằng vàng cờ vàng được che chở với lưới bằng vàng và tượng dương oosa là đẹp nhất những con voi này đều thuộc của đại dương đại dương hãy từ bỏ lòng ái dục nội với chúng đại dương chớ có ái huyến đời sống ở đại dương 8 dạng 4.000 con ngựa này với những trang sức bằng vàng, được che chở với lưới bằng vàng và mã dương và là hà ca là đại nhất. Những con ngựa này đều thuộc của đại dương. Đại dương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại dương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại dương, tám vạn 4000 cổ xe với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo với những đồ trang sức bằng vàng, cờ vàng được che chở với lưới bằng vàng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 Tám 4000 phụ nữ này và phụ nữ báo là nhất đều thuộc của đại dương. Đại dương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại dương chớ có ái duyên đời sống. Tâu đại dương, tám vạn 4000 gia chủ này và gia chủ báo là đệ nhất đều thuộc của đại dương. Đại dương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại dương chớ có ái duyên đời sống. Tâu đại dương, tám vạn 4000 người thuộc dòng họ sát đế lý này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 khi nghe nói vậy, hoàng hậu Suhatara buồn khóc rơi nước mắt và tâu với vua Đại Thiện Kiến. "Tâu Đại Vương, tất cả mọi sự vật khả ái khả lạc đều thay đổi, không có thực thể, tự sự biến quán. Đại Vương chớ có bệnh chung với tâm luyến chúng. Đau khổ thay, sự mẫn chung với tâm còn ái duyên, đáng trách thay, sự mẫn chung với tâm còn ái duyên." Tâu Đại Vương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 Tám dạng 4.000 cao đường này Với cao đường Đại Trang Nghiêm là đầy nhất Đều thuộc của Đại Dương Đại Dương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng Đại Dương chở có ai luyến đời sống Tâu Đại Dương Tám vàng 4000 ngàn tọa này Bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố Được trải với những tấm nềm lông dài Với dại có theo bông qua Và với những tấm da thù Thắng của con sơn dương Được che với những tán che cao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 chớ của ái duyên đời sống. Tâu Đại Dương, tám vạn 4000 con ngựa này với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được cha chở với lưới bằng vàng và mã Dương Vala Haka nhất. Những con ngựa này đều thuộc của Đại Dương. Đại Dương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại Dương, chớ của ái duyên đời sống. Tâu Đại Dương, tám vạn 4000 cỗ xe này với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọ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 Này Ananda, giống như một người gia chủ hay con một người gia chủ Sau một bữa cơm, thịnh soạn, trở nên buồn ngủ Cũng tương tự như vậy, cảm giác của vua đại thiền kiến khi mệnh chung Này Ananda, sau khi mệnh chung, vua đại thiền kiến sinh lên thiện thú cõi phạm thiên Này Ananda, trải tám dạng 4.000 năm Vua Đại Thiện Kiến sống sung sướng đời sống của một hoàng tử Trải 8 vàng 4.000 năm làm một phó dương Trải 8 vàng 4.000 năm làm dị quốc dương Trải 8 vàng 4.000 năm làm gia chủ Sống phạm hành trong lâu đài đam ba Ngài tốt tập bốn thần tốt như vậy Sau khi thân hoại màng chung Ngài được sanh lên cõi phạm thiên Này Ananda, các ngươi có thể nghĩ Thời ấy Vua Đại Thiện Kiến là một dị khác anhanda chớ có quan niệm như vậy thời ấy chính ta là vua đài Ththiền kiến 8 vàng 4.000 kinh thành giới kinh thành khuava là để nhất ấy thuộc của ta 8 dạng 4.000 lâu đài với lâu đài đ là để nhất ấy thuộc của ta 8 dạng 4.000 cao đường với cao đường đại Trang Nghiêm là để nhất ấy thuộc của ta 8 dạng 4.000àn tỏa ấy bằng vàng bằng bạc bằng nhà bằng gỗ kiên cố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 Tám vàng 4000 con ngựa với những trang sức bằng vàng, cờ vàng được chế chở với lưới bằng vàng và mã dương và là hà nhất. Những con ngựa này đều thuộc của ta. Tám vàng 4000 cỗ xe này với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo với những trang sức bằng vàng, cờ vàng được chế chở với lưới bằng vàng. Và cỗ xe tên Viza Janta nhất. Những cổ xe này đều thuộc của ta. Tám vạn 4000 châu ngọc này với Bảo Châu là nhất đều thuộc của ta. Tám vạn 4000 phụ nữ này với phụ nữ báo là đệ nhất đều thuộc của ta. Tám vạn 4000 gia chủ này với gia chủ báo là đệ nhất đều thuộc của ta. Tám vạn 4000 người dòng họ xác đế lỵ này với Tử Quân báo là đệ nhất đều thuộc của ta. Tám vạn 4000 vũ ngưu với trang sức bằng cây đây. Với sừng đầu nhọn bên đồng đều thuộc của ta Tám dạng 4.000 giải cô ti Với sắc chất tinh diệu như giải gai Giải bông, giải lụa Và giải nhung này đều thuộc của ta Tám dạng 4.000 ngàn loại cháo sữa Buổi sáng, buổi chiều Có cúng dường cơm này đều thuộc của ta Này Ananda Trong tám dạng 4.000 cái thành ấy Chỉ có một kinh thành Mà ta ở vào thời ấy Đó là kinh thành Kusavati Này A trong tám vạng 4000 lâu đài, ấy, chỉ có một lâu đài mà ta ở thời ấy, đó là lâu đài Đa Ma. Này A trong tám vạng 4000 cao đường ấy, chỉ có một cao đường mà ta ở thời ấy, đó là cao đường Đại Trang Nghiêm. Này A trong tám vạng 1000 sàn tọa ấy, chỉ có một sàn tọa mà ta dùng thời ấy, đó là sàn tọa bằng vàng, hay bằng bạc, hay bằng ngà hay bằng gỗ kiên cố. Này Ananda, trong tám vạn 4000 con chó ấy, chỉ có một con voi mà ta cỡi thời ấy, đó là tượng Dương Uposatha. Này Ananda, trong tám vạn 4000 con ngựa ấy, chỉ có một con ngựa mà ta cỡi thời ấy, đó là con mã Dương và là Này Ananda, trong tám vạn 4000 cỗ xe ấy, chỉ có một xe mà ta cỡi thời ấy. Đó là cổ xe về da dan ta Này Ananda Trong tám dạng 4.000 phụ nữ ấy Chỉ có một phụ nữ hầu hạ ta thời ấy Đó là phụ nữ của dòng xác đế lị Hay dòng vê la vi Này Ananda Trong tám dạng 4.000 loại giải cô ti ấy Chỉ có một loại giải sát chất tế nhị Mà ta mặc thời ấy Đó là giải gai, giải bông, giải lùa Hay giải nhung Này Ananda trong tám dạng bốn ngàn loại giáo sữa ấy, chỉ có một loại giáo sữa mà ta dùng thời ấy, đó là cơm và đồ ăn. Này A tất cả các pháp hữu vi ấy, nay đã vào quá khứ, hoại diệt và biến hóa. Này Adanda, các pháp hữu vi vô thường là như vậy, không kiên cố là như vậy, không đáng tin tưởng là như vậy, vì rằng này A tất cả các pháp hữu vi cần phải nhàm chán, cần phải thoát ly cần phải giải thoát. Này Ananda, nay ta nhớ lại, như thế nào tại chỗ này thân ta đã được chung tất cả sáu lực. Và khi ta sống là một vị chuyển luân cương, dùng chánh pháp trị nước, một vị pháp vương trị vì bốn thiên hạ, vì chinh phục, che chở cho quần chúng, đầy đủ bảy món báo, đó là lực thứ bảy. Này Ananda, ta không thấy một địa phương nào trong thế giới loài người và chư thiên Trong thế giới Ma Dương hay thế giới Phạm Thiên Trong dòng họ Sa Môn hay Bà Lam Môn Mà trong địa phương ấy Như Lai sẽ bỏ thân này lần thứ 8 Thế Tôn thuyết giảng như vậy Sau khi thuyết xong Thiện Thệ Bậc Đạo Sư nói lại bài kệ như sau Tất cả Pháp hữu viên thật sự là vô thường Khởi lên rồi diệt mất Thường tánh là như vậy Chúng được sanh khởi lên Rồi chúng lại hoài diệt Hạnh phúc thay khi chúng được tịnh chỉ an lạc.